Trạch Thiên Ký Mêu Nị Quyển 5 chương 22 chết không có chỗ chôn S Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.zau khi tới Tiết Phủ chu không dùng cách nói chuyện cực kỳ giống một vị trưởng bối Nhất là thời điểm hắn dạy dỗ Nguyễn Phu Nhân Đứng ở Tiết Phủ Hắn thần thái thanh thản Lộ vẻ đặc biệt quen thuộc đối với nơi này Bởi vì quả thật hắn đã tới đây rất nhiều lần Tựa như một vị trưởng bối ra ngoài buôn bán nhiều năm mới trở về Tóm lại, rất dễ làm cho người ta cảm giác nơi này giống như nhà của Chu Thông Điều này làm cho người ta rất tức giận Bởi vì mọi người đều biết Chủ nhân Tiết Phủ đã bị hắn cực kỳ vô sĩ hạ độc mà chết Tiết Phủ quản gia tức giận cầm chổi tiếng lên Muốn cứu tiểu thư khỏi tay đám quen lại Lại bị hung hăng đạp ngã lăn trên mặt đất Vị vú già kia kinh hoảng thét lên, chạy vào trong phủ Người của Tiết Phủ chạy tới, nhìn hình ảnh nơi này Thanh âm khẽ run hỏi chú Thông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chú Thông lặng lặng đứng trong đình Nhìn trạch viện thanh thực trước mắt Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện lên trong đầu Sinh ra rất nhiều cảm khái Thật ra hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn tới nơi này Muốn làm gì Cho đến khi thật sự tới đây Hắn mới hiểu được Chính mình thật sự chỉ muốn gặp lại người này một lần cuối Hắn nhìn Tiết Phu Nhân chậm rãi nói ta thắt nén hương đã. Tiết Phu Nhân thanh âm có chút khẽ run vẻ mặt cực kỳ kiên định ngươi biết đây là chuyện không thể được. Chu Thông lạnh nhạt nói đó cũng không phải chuyện ngươi có thể quyết định được. Mấy ngày trước âm mưu, chén thuốc độc, phơ thây ngoài quan đạo, những chuyện này đều có liên quan đến Tiết Phủ. Nhưng người trong Tiết Phủ đã không cách nào quyết định sinh tử còn có vinh nhục của mình Chỉ có thể tuyệt vọng tiếp nhận hoặc là chờ đợi được cứu vớt Hôm nay Tiết Phủ thiết tế, không người nào dám tới Như vậy có ai sẽ đến cứu vớt bất lực cùng tuyệt vọng ở nơi này Phiền toái nhường một chút Một giọng nói từ ngoài cửa truyền tới Thân thể Chu Thông khẽ cứng lại Thanh lại tí quan viên đồng thời quay đầu, nhìn lại phía sau, nghĩ thầm lại có người đến ư. Các ngươi đang làm gì vậy, ngăn trước cửa nhà người khác làm cái gì? Một thanh âm thiếu nữ ngay sau đó vang lên. Chu thông chậm rãi xoay người, nhìn ngoài cửa, hiếp mắt lại. Hắn muốn che giấu tâm tình chân thực trong nội tâm của mình bởi vì hình ảnh ngoài cửa làm cho hắn cảm thấy có chút chói mắt. Trên đường xuất hiện hơn chục người trẻ tuổi, những người đó có nam có nữ, có ánh mắt linh động, có thật thà đàng hoàng, có nhìn quanh tự hào, có vẻ mặt khẩn trương, nhưng đều có một đặc điểm. Đó chính là rất trẻ tuổi Mặt đầy tinh thần phấn chấn Cho dù có các loại tâm tình Trăm loại tính tình đều không thể che phủ được tinh thần phấn chấn Tinh thần phấn chấn này để cho hắn cảm thấy có chút chói mắt Thậm chí mơ hồ đau nhức Có lẽ bởi vì hắn đã già Trong kinh đô Nơi nhiều người trẻ tuổi cùng tinh thần phấn chấn nhất Chính là thanh đằng lục viện Gần nhất thế cục khẩn trương Thanh đằng lục viện đóng chặt đại môn Chỉ có một chỗ ngoại lệ Đó chính là quốc giáo học viện Những người tuổi trẻ kia là học sinh của quốc giáo học viện Trần Trường Sinh cùng tô mặt ngu Đứng phía trước đám người Nhìn cảnh này, quan viên thanh lại ti cùng với nhãn tuyến đại biểu các thế lực ở trên đường kiếp sợ không nói thành lời Quả nhiên Trần Trường Sinh đã tới. Hắn tới tế bái tiết tỉnh Xuyên. Hắn tới để đánh vào thể diện của Chu thông cùng triều đình. Trần Trường Sinh đi vào trong tiết phủ tự như không nhìn các quan viên đang đứng trước mặt mình. Các thanh niên của quốc giáo học viện cũng đi theo hắn. Các quan viên ngăn trước cửa tiết phủ nếu như không nhường đường. Sông Phương rất dễ dàng phát sinh va chạm Va chạm dễ dàng mang đến ma sát Ma sát tăng lên chính là chiến đấu Chiến đấu thăng cấp chính là chiến tranh Thế cục kinh đô mới vừa bình tĩnh Sẽ lại một lần nữa trở nên rung chuyển bất an ư Chu Thông không nói gì cho nên quan viên thanh lại Tuy không có ý tứ nhường đường Quốc giáo học viện học sinh cũng không có ý tứ dừng bước bởi vì Trần Trường Sinh còn đang đi về phía trước. Chu Thông không ngờ Trần Trường Sinh bỗng nhiên thay đổi chủ ý đi tới Tiếp Phủ, nhưng tới thì đã sao? Võ lực bí mật của Đại Chu Triều Đình có ít nhất một nửa nằm trong tay hắn, đây là lực lượng phi thường đáng sợ. Địa vị của Trần Trường Sinh bây giờ rất cao. Nhưng hắn không có lực lượng gì Giống như hiện tại Đứng ở phía sau hắn chỉ có mấy học sinh bình thường của quốc giáo học viện Trước lúc hắn trở thành giáo hoàng Sẽ không có cách nào điều động lực lượng của quốc giáo Chỉ bằng quốc giáo học viện Có thể nhức lên bao nhiêu mưa gió trong kinh đô chứ Nhưng chu không cao mày Nếu như tính sai thì phải làm sao Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Vạn nhất các phương gia muốn động thủ đối với Trần Trường Sinh thì phải làm sao? Thời điểm hắn nghĩ tới những chuyện này, ngoài ý muốn đã phát sinh. Quốc giáo học viện học sinh cùng thanh lại ti quan viên gặp gỡ. Sau đó xảy ra xung đột tiếp theo đương nhiên mắng chửi. Sạc lan Thanh âm hàng đao ra khỏi võ ở trước cửa tiếc phủ lộ vẻ đặc biệt rõ ràng, giống như muốn chặt đứt gió thuộc. Thanh lại tì quan viên không phát động công chết trước, có người rút đao chủ yếu là muốn uy hiếp những người trẻ tuổi kia. Bọn họ không biết những người tuổi trẻ này, nhất là thiếu nữ trong đó vẫn đang chờ đợi cơ hội này. Dường tay Chu Thông trầm giọng nói Những người tuổi trẻ kia tự nhiên sẽ không nghe theo hắn Thanh lại ti quan viên muốn nghe hắn cũng không có cách nào nghe được nữa Hơn 10 tiếng thanh tiếu vang vọng phố dài Vô số thanh quan tung hoàn trong trời thu thêm mỹ khiến người ta động dung Đó là kiếm ý vô cùng tinh khiết cùng với phối hợp tinh diệu vô song Kiếm ý thanh lãnh tạo thành một tấm lưới vô hình trùng tới các quan viên trước cửa tiết phủ. Bản thân chu thông gặp phải những kiếm ý này cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh. Chớ đừng nói chi là đám quan viên. Tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Máu tươi bắn ra. Hơn 10 tên quan viên thanh lại ti trực tiếp bị kiếm ý chém máu me đầy người. Sau đó bị đánh bay chỉ trong nháy mắt sư tử đá hai bên cửa chính tiết phủ đã bị máu nhiễm đỏ trên đường có thêm 10 tên huyết nhân cuộc diện thực sự máu tanh trước cửa tiết phủ không còn ai có thể đứng xuất hiện một mảnh đất trống trần trường sinh đi vào diệt tiểu liên cùng hơn 10 vị sư tỷ đồng thời thu kiếm đứng phía sau hắn đi theo vào phủ Trần Trường Sinh đi tới trước mặt chu Thông Bốn phía vang lên một mảnh tiếng kim khí ma sát Cùng với tiếng tên nỏ lên dây Cuộc diện rất khẩn trương Nhưng vẽ mặt chu Thông rất bình tĩnh Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói giáo hoàng tương lai của đại chú triều chúng ta Lại phải dựa vào các tiểu cô nương của thánh nữ phong bảo vệ Chuyện này mà truyền ra ngoài Thật sự là mất mặt, có thể trong thời gian ngắn ngũi làm hơn 10 tên thanh lại ti cao thủ trọng thương Tự nhiên không phải là thực lực của các học sinh quốc giáo học viện, mà là nam khê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ Trần Trường Sinh không nói gì, người nói chuyện là Diệp Tiểu Liên Quan viên triều đình các ngươi, ngay cả mấy tiểu cô nương như chúng ta cũng đánh không lại, mới thật sự mất mặt. Chu Thông cũng không thèm để ý. Cho dù Trần Trường sinh tự mình mở miệng, bất kể nhục nhã như thế nào, hắn cũng có thể nhịn được. Bởi vì hắn nghĩ mình đã thành thuộc. Thành thuộc đến mức thối nát. Dưới quan vào màu máu là thịt người động lại. Cũng không sợ bị người sỉ nhục thêm nữa Trước lúc giáo hoàng bệ hạ trở về Tinh Hải Hắn sẽ không cho Trần Trường Sinh cơ hội Hoặc là nói cái cớ để làm khó dễ Mặc dù hắn cũng không sợ Trần Trường Sinh Nhưng tự như tinh thần phóng chống Làm cho hắn cảm thấy có chút chói mắt Đạo lý giống như trước Hắn không muốn tranh chấp với đám người trẻ tuổi này Vẫn là câu nói kia, hắn là một gã quyền thần rất thành thuộc cũng là một vị gian thần rất thành công Nhưng Trần Trường Sinh kế tiếp nói hai câu nói Lại làm cho hắn không thể giữ vững trầm mặt cùng tâm tình an tĩnh Trần Trường Sinh không phải cố ý muốn làm nhục hắn Mà quả thật hắn muốn biết đáp án Lại bình tĩnh cùng thật tình này Để cho chú Thông cảm thấy linh hồn của mình cũng không cách nào không bị người nhìn thấy nữa. Bởi vì hắn không thể trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói sau khi ta tới Kinh Đô. Thường xuyên nghe mọi người nói. Nếu như ngươi chết, chỉ có tiếc tỉnh Xuyên sẽ nhặt xác cho ngươi. Đây là những lời truyền lưu khắp nơi trên đại lục. Chu Thông nghe qua không chỉ một lần Mắt của hắn hiếp lại thành một đường lạnh lẽo Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình hỏi hiện tại hắn đã bị ngươi hại chết Vậy tương lai sau khi ngươi chết Ai sẽ nhập xét cho ngươi Đây là một vấn đề rất đơn giản Chỉ cần suy luận đơn giản đã có thể đưa ra đáp án Nhưng Chu Thông không thể trả lời Bởi vì hắn không muốn có kết cục như vậy Không ai muốn có kết cục như vậy Chết không có chỗ chung Các bạn đang nghe truyện tại truyện